Chương 1696, bắt đầu thờ gấp, anh chậm rãi ngừng nụ hôn này, điều chỉnh nhịp thở, rất nhanh, anh lại hôn lên môi cô, một nụ hôn đứt quãng, ngừng rất nhiều ăn, lúc anh cảm giác thân thể không ổn sẽ dừng lại, hạ tịch quán rất hiểu, hai người thời gian rất lâu không gặp nhau, khi hôn hít tự nhiên có một loại cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn, lục hàn đình lần nữa hôn lên, cái lưỡi dài đánh lên hàm giang cô, hạ tịch quán run dày hàng mi, khẽ há miệng. Lục Hàn Đình ôm lấy đầu lưỡi của cô, hôn một lúc lâu, tiếng nước giao hòa luôn khiến người ta mặt đỏ tía tai, lúc kết thúc Lục Hàn Đình dán sóng mũi cao trên khuôn mặt cô trơn mềm, khép mi thỏ dốc, khuôn mặt nhỏ của hạ tịch quán đỏ bừng, trong thanh thuần tràn ra vẻ quyến rũ của phụ nữ, thấy anh cho mày kiếm, cô vươn tay cầm bàn tay anh, nhỏ giọng hỏi, có phải rất khó chịu không ạ? Lục Hàn Đình cà cà khuôn mặt nhỏ của cô, tiếng nói khàn khàn vô cùng gợi cảm. Biết khó chịu còn trêu anh, n z hạ tịch quán mất mây dây mới hiểu được ý tứ của anh, khó chịu của anh không phải là khó chịu của cô, cô liền nhắm mắt lại, ngượng ngùng khó khăn ngăn cản, lục tiên sinh, anh đứng đắn một chút đi, bú, đỉnh đầu vang lên tiếng cười nhẹ vui thích của người đàn ông, anh đang cười cái gì? Lục hàn đình, không cho cười. Hạ tịch quán lúc này mới có một cảm giác chân thật, lục tiên sinh của cô thật sự đã trở về. Quán quán, dáng vẻ anh bây giờ, thân thể này, em không để ý chút nào sao, vừa rồi lúc hôn anh nhìn cô, nhìn khuôn mặt nhỏ cô bị hôn đến ửng hồng, dáng vẻ mê ly không dứt trong lòng anh biết cô không hề để ý, cô vẫn là rất yêu anh, một chút cử chỉ thân mật cũng khiến cô mặt đỏ tới mang tay, như nai con chạy loạn, chỉ là thân thể anh bây giờ, hạ tịch quán nhìn anh, em không biết cái gì gọi là để ý, em chỉ biết em muốn đi cùng anh, nhìn anh như vậy, em thấy đau lòng. Em vẫn yêu, thậm chí càng yêu hơn so với trước đây, em hy vọng anh mãi mãi cũng không rời bỏ em, vĩnh viễn ở cạnh em, ập Lục Hàn Đình nhìn dáng vẻ cô mê mại, cô làm nũng với anh, bày tỏ với anh, anh vẫn luôn biết quán quán của anh là hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy, cô sợ anh tự ti đa nghi, cho nên cô cho anh lời khẳng định chắc chắn trước. Lục Hàn Đình nhẹ nhàng hôn lên chán cô, sau đó cầm tay cô, năm ngón tay đan vào nhau, cùng cô mười ngón tay giao chặt. Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Lục Liễu, Lục Tư Tước trước đây cũng không thích đồ ngọt. Trong cuộc đời chưa bao giờ ăn kẹo, nhưng sau khi gặp được liệu anh lạc, anh mỗi một ngày đều là ngọt ngào, hiện tại cô gái mặt cong mày cười nhìn anh, đôi mắt này, làm cho anh cảm thấy như đã từng quen biết, dường như trước đó hai người từng quen biết, anh đã từng, trong giấc mộng gặp ô ô, ánh mắt đầu tiên lúc gặp cô ở chùa, từ nơi sâu xa có một thanh âm không ngừng nói với anh đi mau. Đi nhanh đi đừng gặp cô thế nhưng cô gọi anh lại, lại dính tới. Cứ như vậy, anh một bên bài xích cô, một bên lại bị cô hấp dẫn, ánh mắt của anh luôn.